Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó chính là phải gấp lên, gấp lắm rồi. Ở phần trước thì như các bạn đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta là Giang Thái Huyền này cũng là một kẻ khá tiết kiệm, có vẻ như là giống mình. Cái gì mà uh, cần sử dụng thì sử dụng còn không thể có thể tận dụng đám thủ hạ. Cho nên hắn đã lợi dụng uh, võ tòng và Lý Quảng đánh tên mập mạp Tây Môn để có thể kích phát ra cái huyết mạch huyền quy còn hai người kia thì vẫn đi làm nhiệm vụ đồng thời thì cái quảng cáo của hắn cũng có chút tác dụng khi mà lại có người của học viện đến thuê vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Giang Thái Huyền nhìn Tây Môn mập mạp mà cảm thấy lạ thường hôm nay Tây Môn mập mạp không lên tiếng chuyên tâm nấu cơm không hề phàn nàn cũng không tìm hắn cáo trạng. Tình huống này có chút quái dị Không phải là bị đánh ngốc rồi đấy chứ Giang Thái Huyền nhìn mập mạp làm cơm xong Mà không hề động đũa liền kỳ quái nói Mập tử, còn họ đánh ngươi Ngươi cũng không có suy nghĩ gì ư Tây muôn mập mạp sắc mặt đột nhiên thay đổi Nhưng không phải là hận ý và tức giận Ngược lại là vẻ mặt kích động và mơ ước Huyền ca, đa tạ ngươi Ta biết mình là huyết mạch đỉnh cấp Còn họ làm như thế là tốt cho ta Giang Thái Huyền vui mừng gật đầu biết thế thì tốt rồi, ăn cơm đi. Tây môn mập mạp nuốt một miếng thịt tiếp tục nói, đặc biệt là võ tòng, ta thật cảm tạ hắn, hắn không giận ta, còn giúp ta kích phát huyết mạch, lấy ân báo oán, tây môn tỉnh ta, bội phục. Đứa trẻ đáng thương, ngay tận thế của người vẫn còn ở phía sau. Võ tòng lấy ân báo oán sau, sự nguy hiểm của lòng người, người không hiểu được đâu. Giang Thái Huyền vì tây môn mập mạp mà mặc niệm, Lý Quảng, vẻ mặt cũng tán thành, hắn có sự thay đổi cách nhìn về mập tử. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là mơ ước của ta. Vì mơ ước của ta, ta sẽ cố gắng, ta bằng lòng làm tất cả. Tây môn mập mạp kích động nói, phốc. Giang Thái Huyền bỗng phun một miếng thịt vừa nhát vào miệng ra ngoài. Giang chủ, người sao vậy? Tây môn không phải là nói rất đúng sao? Lý Quảng nghi hoặc, tây môn mập mạp này nói rất đúng khiến cho người khác rung động. Hắn có cảm quan tốt hơn đối với mập tử này rồi. Ước mơ của hắn là dâm hóa thành Thanh Nguyệt. Đi đến đâu thì dâm hóa đến đó. Giang Thái huyền lau nước miếng không nói được gì. Người hiểu ta chính là huyền ca. Mục tiêu của ta là trước tiên dâm hóa cả thành Thanh Nguyệt. Sau đó là toàn bộ đại vân quốc. Sau đó là... Tây muôn mập mạp nói đến nước miếng vang tung tué. Nói về lý tưởng vĩ đại của hắn. Sắc mặt của Lý Quảng đơ dại ra. Má nó. Sao có thể ôm hy vọng đối với tây môn mập mạp này chứ? Mắt ta bị mù rồi. Mập tử chết bầm này, xem ra hôm nay đánh còn chưa đủ ác. Tây môn mập mạp, giảng đạo lý, giống như là đã dâm hóa được thành thanh nguyệt vậy. Hắn kích động đến toàn thân run dày. Kế tiếp, tây môn mập mạp bị đánh càng thảm hơn. Mập mũi bầm dập, không nói là thân thể còn sưng một cục to. Tới trạng vạng tối... Võ Tòng khiêng hai đầu tiên thiên yêu thú trở về. Về phần trần sung thì đã tự mình về nhà rồi. Chàng chủ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Võ Tòng rảnh công, chạy đến phía trước Giang Thái Huyền. Lý Quảng tỏ ra vẻ mặt hâm mộ, còn Tây Muôn mập mạp thì vẻ mặt mơ hồ. Không hiểu là hai vị chủ nhân này đang định dở cho quỷ gì. Rõ ràng là có thực lực mạnh như vậy, mà cứ còn muốn ở chỗ này. Giang Thái Huyền thì chừng mí mắt lên, lấy ra một viên thần ma đan, đưa cho Võ Tòng. Đây! Phần thưởng của ngươi. Đà tạ chàng chủ, võ tòng cầm thần ma đan mà vẻ mặt vui mừng, đồng thời không quên khiêu khích lý quảng một chút. Chàng chủ, lúc làm nhiệm vụ, ta thăm dò được một việc. Võ tòng thu hồi thần ma đan, vẻ mặt vui mừng nói, chuyện gì vậy? Giang Thái Huyền gật đầu, hắn biết là nếu như không liên quan tới việc làm ăn, thì võ tòng sẽ không có hứng thú. Nghe nói là hai ngày này, Thành Thanh Nguyệt sẽ tổ chức một trận thi đấu đi săn ở đây. Đám đạo sư, học sinh của học viện Thanh Nguyệt cũng sẽ tham gia nữa, Võ Tổng nói. Vậy cụ thể là ngày nào? Giang Thái Huyền nuốt vội miếng thịt xuống hỏi lại. Không biết cụ thể là ngày nào, chỉ biết là hai ngày này, Võ Tổng nói. Cơm nước xong xuôi, người vào thành ngay trong đêm, nghe ngóng việc này cho ta, nhất định phải có được tin tức cận kẽ, đến lúc đó ta sẽ qua an bài. Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, con ta thì sao? Lý Quảng gấp gáp chuyện gì cũng đều để cho Võ Tổng đi làm vậy mình thành đồ vật trang trí rồi sao? có nhiệm vụ thì trang chủ khẳng định sẽ sắp xếp cho võ tổng trước như vậy sao mà được chứ? người người ngày trong đêm đánh tây môn mập mạp ta muốn huyết mạch quán trong thời gian ngắn nhất phải được kích hoạt giang thái huyền trầm giọng nói huyền ca tây môn mập mạp vẻ mặt cầu xin cho dù là có lý tưởng thì cũng không chống đỡ nổi ngày đêm đều bị đánh đập nhưng mà hắn còn chưa hết lời giang thái huyền đã trực tiếp cắt đứt tây môn mập tử Kakata là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhìn bảng hiệu của ta mà xem. Quyền ca về sau còn muốn cho ngươi có cơ hội dâm hóa cả thần nữ. Dâm hóa thần nữ? Tây môn mập mạp mở to hai mắt mà nhìn. Nhìn thấy bồi dưỡng, chế tạo, thu về bảng hiệu của thần ma mà hắn nuốt nước miếng một cái. Hắn không tin. Thế nhưng hiện thực luôn không chịu lòng người. Tây môn mập mạp vừa muốn chạy trốn liền bị Lý Quảng quắp đi. Chàng chủ. Thật ra ta có thể cùng Lý Quảng thay phiên làm nhiệm vụ này mà. Võ Tòng xoa xoa nắm đấm mà nói. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Không được. Ta sợ người lỡ tay đem hắn đánh chết. Vốn dĩ Tây Môn mập mạp sức mạnh yếu ớt. Nếu như ở trước mặt Võ Tòng nói tới lý tưởng của hắn thì không chết cũng tàn phế. Đây là nhân viên chào hàng sau này của mình. Sao có thể để cho Võ Tòng ra tay được? Đúng rồi. Thầy ta đem cái bảng hiệu này bỏ đi. Người có thần phận quá cao để ta trực tiếp đi vậy Giang Thái Huyền bĩu môi vốn định bảo Võ Tòng là đem bảng hiệu của Trần Sung mang về treo lại nhưng mà Võ Tòng khẳng định không làm cho nên hắn bỏ qua luôn Võ Tòng cùng Lý Quảng đều đi làm việc Giang Thái Huyền đang muốn về đạo tràng thì Vương Minh Minh lại chạy tới Nhanh như vậy đã có tiền rồi sao Giang Thái Huyền cởi híp mắt ra ngành đón Vương Minh Minh Huyền ca, cái đám tiểu thương kia cửa hàng thực sự là rất nghèo Miễn cưỡng thu về một trăm kim tệ Đến thử liều một phát Vương Minh Minh nói Mời Thịt mũi dù ít thì cũng là thịt Giang Thái Huyền đương nhiên là hoan nghênh đưa Vinh Minh Minh tới bản quay trước Tinh cảm ơn đã tham gia Tinh Thì trong nháy mắt thì một trăm kim tệ đã tiêu hết Vương Minh Minh sắc mặt ảm đạm Thở dài đứng dậy rời đi Vương Giang Thái Huyền còn muốn nói thì Vương Minh Minh lại mở miệng Huyền ca Những thứ này nếu lấy đi thì sẽ còn xuất hiện nữa không? Lúc trước là hắn quên hỏi, việc này phải biết cho rõ ràng, nếu không sau này người khác lấy đi, thì hắn không phải kiếm tiền uổng công rồi sao? Đổi mới mỗi ngày, phần thưởng vô hạn, chỉ cần người nạp đủ tiền. Ta biết rồi, huyền ca, ta đi học viện thu phí bảo hộ. Vương Minh Minh biết được đáp án nháy mắt liền kích động, nếu như vô hạn thì cũng tức là chỉ cần có tiền, về sau nhất định sẽ có. Ê, vương... Huyền ca, đừng nói nữa. Ta phải kịp thời gian, gấp lắm rồi Ta chỉ muốn nói là trong học viện Người giỏi rất nhiều Người đừng có bị người ta đánh chết Giang Thái Huyền mở miệng nói to Đáng tiếc là Vương minh Minh đã chạy rất xa Vương minh Minh đi không bao lâu Thì Thang Nguyệt Lộ lại tới Giang Thái Huyền nhìn Thang Nguyệt Lộ Mang theo ý cười Thang tiểu thư, lần này tới là muốn chọn gì đây Cặp mắt trong trảo của Thang Nguyệt Lộ Quét qua quầy hàng Trong mắt lộ ra một tia tiếc hận Bản quay đi Thứ khác thì quá đắt, ta cũng mua không nổi. Còn có thứ rẻ đó chứ, Giang Thái Huyền liền vội vàng giới thiệu. Đây là thần ma linh thực, tiên thiên linh thạch cấp thấp, chỉ cần 3.000 nguyên tệ. Một sợi tiên thiên linh khí chỉ cần 5.000 nguyên tệ. Một viên thần ma đan chỉ cần vạn nguyên tệ. Linh thạch, linh khí đều không cần giới thiệu. Viên thần ma đan này tuyệt đối là vật mà ngươi cần. Nó có thể rèn luyện thể chất, cho dù là thần ma thì cũng có loại dùng lâu dài càng có thể khiến thể chất và huyết mạch thăng cấp. Thần võ huyết của ngươi chỉ là thần cấp thấp mà thôi. Nếu như phục dụng đầy đủ, tuyệt đối sẽ tăng lên cấp trung. Ngươi suy nghĩ một chút xem, thần huyết cấp thấp đều đã khiến thiên tư yêu nghiệt như ngươi trực tiếp vọt lên võ đạo cấp 9 đỉnh phong. Thần huyết cấp trung thì thế nào? Ngươi đừng nói nữa, ta mua không nổi đâu. ta Nguyệt Lộ lộ ra nụ cười khổ. Nàng cũng muốn lắm chứ, nhưng nàng thực sự là mua không nổi. Một viên thần Ma Đan đã mắc như vậy rồi. Lại còn phải dùng đủ nhiều. Vậy thì bao nhiêu mới gọi là đủ nhiều đây? Đây chính là một cái hàng không đáy. Một cái hố to. Được rồi. Vậy người tự mình xem xem. Giang Thái Huyền chặt lưỡi. Có chút chưa thỏa mãn mà ngậm miệng lại. À đúng rồi. Chuyện thi đấu đi săn này ngươi có biết không? Giang Thái Huyền trong lòng kích động lên tiếng hỏi. Thi đấu đi săn? Thang Nguyệt Lộ hơi sững sở. trầm tư một lát mới nói. Ta đúng là có biết một chút, đây là Thành Thanh Nguyệt thi đấu để tuyển chọn, về sau còn có cả cả nước thi đấu đi săn nữa. Chỉ là thời gian cụ thể thì không chắc chắn. trang chủ từ đâu mà biết được chuyến thi đấu đi săn này chứ? Trần Sung đã tới đây, hắn có nói qua một chút, nhưng thời gian cụ thể cũng không nói. Có thể là hai ngày này thôi, Giang Thái Huyền nói. Trần Sung à? Nếu là hắn thì 89 9 phần 10 là đúng rồi. Thang Nguyệt Lộ gật đầu. Ồ! Dân súc này có bản lĩnh gì? Việc ngươi và vương mình mình không biết mà hắn lại biết, Giang Thái Huyền tò mò. Tỷ tỷ của hắn là thiên tài cấp cao trong học viện Thanh Nguyệt, biết một chút tin tức cũng rất bình thường thôi. Không nói nữa, ta trở về xoay tiền, ngày đó thi đấu đi săn, giữ lý quảng lại cho ta. Thanh Nguyệt lộ ném lại một câu nói, bàn xoay nàng cũng không có tâm tư trời nữa mà vội vàng rời đi. Chàm ra, lần thi đấu đi săn này rất quan trọng sao? Giang Thái Huyền sờ cầm, Tựa hồ là cơ hội kiếm tiền hời đã tới. Mười nhiệm vụ làm ăn có thể hoàn thành hay không thì phải nhờ vào trận thi đấu đi săn này rồi. Giang Thái Huyền suy tư. Chăm gia, người biết đến trận thi đấu đi săn này cũng không nhiều. Tin tức võ tòng tìm hiểu lần này không biết có tham dò được cái không. Còn hiện tại thì phải xem mình còn bao nhiêu tiền đã. Trong lúc mà Giang Thái Huyền đếm tiền thì thành Thanh Nguyệt, Thang Nguyệt Lộ đang xoay tiền. trần xung cũng đang gấp gấp kiếm tiền. Thậm chí là tìm tới cả vị thiên tài tỷ tỷ kia của mình. Lần này hắn muốn đạt được ba hạng đầu. Chỉ có ba hạng đầu thì mới có được đầy đủ phần thưởng để cho địa vị của hắn trong gia tộc được cao hơn, tài nguyên được cung cấp nhiều hơn. Hắn cũng không phải là dạng như vương minh minh nhận được vô vàn sự sủng ái. Tư thế của hắn chỉ có một điểm thôi, đó là có một vị tỷ tỷ thiên tài yêu thương hắn hết lòng. Tỷ, chỉ cần người cho ta đủ tiền, ta liền có thể lấy được phần thưởng của thi đấu đi săn lần này bản dân Bọn dân bản xứ ngu xuẩn này. Các người bị ngớ ngẩn à? Thi đấu đi săn là một chuyện trọng đại như thế mà các ngươi cũng không biết tuyên truyền. Ở bên trong thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền một mặt phiền muộn. Mấy ngày nay hắn vẫn đang chờ đợi một mực để võ tổng đi tìm hiểu tin tức. Cho đến hôm nay thì tin tức thi đấu đi săn mới được truyền tới chính là ngày mai. Mà trong khoảng thời gian này khách hoàng quen thuộc đều đang tiết kiệm tiền cũng không có khách mới tới đây. Cho nên thần ma đạo tràng vắng vẻ không có hoàn thành được một nhiệm vụ nào cả. Nhìn đống nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành được có hai cái, mà thời gian chỉ còn lại có ba ngày nữa thôi. Uhm. Đột nhiên cách đó không xa, một chấn động lớn chuyển tới, một hư ảnh huyền quỳ hiện ra, bóng rùa huyền ảo, cây mai rùa đang phấp phới trên không trung. Ngay sau đó là tiếng cười phóng đáng khiến người ta chán ghét của Tây Môn mập mạp. À, rốt cuộc thì ta đã kích hoạt được huyết mạch, dâm, ồ chết tiệt, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chết tiệt, ngươi còn đánh. Ngươi, đại ca, ta cũng đã quỳ xuống rồi. Giang Thái Huyền nhìn lên trời đang muốn đứng dậy đi về phía trước thì Lý Quảng đã xách theo một quả cầu mập mạp bước nhanh tới. Chàng chủ, huyết mạch của Tây Môn đã kích hoạt. Ồ, Giang Thái Huyền sắc mặt hơi vui. Đây coi như là tin tốt trong mấy ngày qua. Dừng lại một chút, hắn không để ý đến Tây Môn mập mạp mà nhìn về phía Lý Quảng nói Sơn Mạch dò xét thế nào rồi? Chàng chủ, yên tâm đi. Ta với võ tòng mỗi đêm đều bớt chút thời gian đi dò xét sơn mạch. Sớm đã thăm dò kỹ sao huyệt của Trúc Cơ và tiên thiên yêu thú. Lý Quảng thản nhiên nói. Mấy ngày nay bọn hắn không có nhàn rỗi chút nào. Nếu không đánh Tây Môn mập mạp thì lại đi dò xét yêu thú sơn mạch. Đến lúc làm nhiệm vụ thì có thể trực tiếp đi vào săn giết đỡ phải tốn thời gian và công sức. Giang Thái Huyền sắc mặt dịu đi. Lúc này mới nhìn về phía Tây Môn mập mạp. Đi vào theo ta. Người thành thật một chút. Dám chọc giận chàng chủ thì lão tử lột ra của ngươi. Lý Quảng hung dữ uy hiếp. Tây môn mập mạp vẻ mặt đau khổ gật đầu. Hắn không hiểu. Rõ ràng bản thân đã kích hoạt huyết mạch đỉnh cấp. Tại sao địa vị vẫn không được nâng cao. Theo Giang Thái Huyền tiến vào đạo tràng, Tây môn mập mạp sắc mặt dần thay đổi. Huyền ca. Tại sao cảm giác nơi này có gì đó không giống với lúc trước? Đây chính là chuyện ta muốn nói với ngươi. Giang Thái Huyền mỉm cười. Tây môn mập mạp đầu tiên thì chúc mừng người đã kích hoạt ra huyết mạch đỉnh cấp không có gì huyền ca ngươi yên tâm về sau tây môn tình ta giàu rồi tuyệt đối sẽ bảo kê cho ngươi tây môn mập mạp vỗ ngực phành phạch trên thân thịt mỡ rung lên giang thái huyền mỉm cười gật đầu sau đó chỉ vào kệ hàng đến đây mập tử người nhìn xem đây là thần võ huyết mạch thần tiễn huyết mạch thuộc về la huyết mạch thần cấp thần thần cấp tây môn mập mạp sắc mặt tái xanh Cái đầu mập mạp lắc lư như cái trống bỏi Ta không tin Đây là giả, đây đều là giả Huyết mạch thần cấp, đó là huyết mạch tối cao Đừng nói một nơi nhỏ bé như thành thanh nguyệt Cho dù toàn bộ trần hư giới Cũng chưa chắc có thể tìm ra Ngoan, chấp nhận hiện thực đi Huyết mạch đỉnh cấp của người Chỉ là dạng cặn bã thôi Giang Thái Huyền vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười tây môn mập mạp méo mặt Đến đây, đây là thẻ chất thần cấp Nhìn đi, đây là công pháp thần cấp Còn đây nữa Huyền ca, ta không xem nữa. Tây môn mập mạp khóc rồi. Ta chịu nhiều trận đánh như vậy. Ta dễ dàng hay sao chứ? Thật vất vả mới kích phát ra huyết mạch đang muốn thực hiện lý tưởng vĩ đại. Ngươi lại nói với ta là huyết mạch đỉnh cấp của ta không đáng giá một xu. Cục cục, tây môn mập mạp. Hiện tại vinh dự nói cho người biết ngươi đã trở thành một nhân viên chào hàng của cửa hàng thần ma đạo tràng. Thử việc một tuần lễ. Giang Thái Huyền cởi híp mắt mà nói Huyền ca, Đây rốt cuộc là tình trạng gì? Nhân viên chào hàng này lại là cái quái gì nữa? Còn có thần ma đạo tràng này là sao? Tây môn mập mạp không hiểu gì cả, vẻ mặt mơ màng. Thần ma đạo tràng, người có thể hiểu thành là tên của cái căn phòng nhỏ này. Còn nhân viên chào hàng... ở oh quên đi, nói chính quy quá thì với cái y quy của người, khẳng định không lý giải được đâu. Hiểu một cách đơn giản là đem những thương phẩm này bán ra ngoài. Giang Thái Huyền nói, thương phẩm... Người nói là những thần cấp huyết mạch, công pháp và thể chất này đều là thương phẩm sao? Tây môn mập mạp cảm giác huyền ca điên rồi, hơn nữa hoàn toàn là điên thật. Nếu như những thương phẩm này là thật, vì sao chúng ta không dùng chứ? Sắc mặt của Giang Thái huyền đen lại, bá nó, ta ngược lại rất muốn dùng đây. Thương phẩm này nó có cấm chế, chỉ có thể lấy tiền mua thôi. À, nếu có một người đa năng giúp ta bán ra, ta sẽ cho người đó làm trưởng quầy của nơi này luôn. Ngươi đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Chuyên tâm chào hàng là được. Thế nhưng, huyền ca, huyết mạch của ta kích hoạt lên rồi. Còn thiên phú, bá. Giang Thái huyền đi lên tát choán một cái. Tây môn mập mạp bị đánh cho mặt mũi đầy sau. Thiên phú cái gì? Giống người, chỉ là thiên phú cặn bá thôi. Xương năng mà làm việc. Không phải là có lý tưởng dâm hóa sao? Cả những thương phẩm này bán đi, đạo chàng làm ăn lớn. ngươi chính là một người có quyền có thế. Người... Giang Thái huyền lại uốn bà tức lưỡi bắt đầu truyền bá cho tây môn mập mạp về tương lai hoàn mỹ làm chào hàng là một ngành nghề có tiền đồ sáng lạn người nghĩ rằng nơi này có thần cấp huyết mạch có công pháp thể chất thế giới này ai mà không muốn cơ chứ người làm nhân viên chào hàng người khác nếu như muốn có được những thứ này nhất định họ phải qua tay ngươi kể từ đó thì cơ hội của người sẽ đến đến lúc đó không phải người có thể tùy ý bắt chặt sau người không biết thế nào là bắt chặt à ôi trời ơi động má nhà mày Giang Thái huyền nước miếng văng tung tóe, vì tây môn mập mạp mà làng cho một trận giảng đạo lý từ kiếp trước kết hợp với giáo dục cao đẳng của hiện tại. Nói như vậy thì hình như cũng không tệ. Tây môn mập mạp vẻ mặt mơ hồ khẳng định là không tệ, người suy nghĩ thử xem, họ tây môn là ngươi lúc trước vứt người ở đây mặc kệ người sống chết, đợi người chữ được nhiều tiền, mua được gói dịch vụ thần cấp có thực lực của thần cấp thì họ sẽ khóc lóc cầu xin ngươi trở về quan trọng nhất là người phải biết rõ ai giúp người kích phát huyết mạch người dám không đồng ý sau vài phút nữa sẽ giết chết người rồi đem chôn luôn thậm chí không lập bia mộ nhìn trí thông minh ngớ ngẩn của tây môn mập mạp vốn đã khiếm khuyết nghiêm trọng giang thái huyền âm hiểm nói huyền ca đừng giết ta tây môn mập mạp trong nháy mắt quỳ xuống giang thái huyền đã là võ giả hơn nữa bên ngoài còn có tiên thiên trúc cơ cường giả chuyện giết hắn chỉ cần một ngón tay là đủ Giang Thế Huyền hài lòng gật đầu, mập tử chết bầm này vẫn là uy hiếp có tác dụng nhất. Tốt rồi, đây là 10 miếng kim tệ, để Võ tổng dẫn ngươi vào trong thành, đặt mua một bộ quần áo tốt, không được để làm mất mặt tên tuổi của đạo chàng. Phần còn lại thì mua giấy bút về, Giang Thế Huyền gọi Võ tổng tới, đem 10 miếng kim tệ giao cho hắn. Võ tổng chấp hành mệnh lệnh đưa tây môn mập mạp đi, Giang Thế Huyền lại nhíu mày. Chàng chủ còn lo lắng chuyện gì, là chuyện làm ăn sau. Lý Quảng lên tiếng hỏi, Giang Thái Huyền gật đầu, chuyện làm ăn là một chuyện, còn có chuyện của Tây Môn mập mạc nữa, huyết mạch của hắn vừa kích hoạt, cần có một bản công pháp thích hợp, nhưng ta lại không có. Hắn được giáo dục cao, giáo dục cao đẳng ở thế giới này cũng chỉ là một chút kiến thức cơ bản, một chút phương pháp tu luyện cơ sở rác rưởi Đối với huyết mạch đỉnh cấp của mập tử không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể kéo dài cho hắn mà thôi. Lý Quảng ngập miệng không nói, hắn cũng không có công pháp, hơn nữa đạo chẳng có cấm chế, thần ma không được cho Giang Thái Huyền bất cứ thương phẩm nào, tu luyện công pháp gì thì cần đừng nghĩ tới. Chàng chủ có khách tới, ngay lúc Giang Thái Huyền trầm tư thì Lý Quảng đột nhiên nói, ồ, oh. Giang Thái Huyền thần sắc khẽ động nhìn theo ánh mắt của Lý Quảng, một nam một nữ cùng nhau đi tới, sắc mặt nam tử khó coi về mặt ủy khuất. Thần sắc của nữ tử thì lãnh đạm hiện ra vẻ xương lạnh. Đây không phải là trần sung sao, bên cạnh hắn kia lại là một mỹ nhân, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Lý Quảng thì biểu môi cười lạnh, kẻ đến này không có thiện ý. ngươi chính là Giang Thái Huyền, là phế vật bị đầy đến nơi đây trông coi vườn thuốc sao? Nữ tử kia ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trước người của Giang Thái Huyền, giọng nói lạnh như băng. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, ta chính là cái vị phế vật kia. Lý Quảng nhướng mày trên mặt hiện lên vẻ sắc lạnh. "Ta tìm chính là ngươi, vì sao ngươi lừa gạt tiền của đệ đệ ta?" Nữ tử này cả giận nói, "Hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời rõ ràng, thì đừng trách ta không niệm tình học sinh của học viện Thanh Nguyệt." Tỷ, Huyền ca hắn không có gạt ta. Trần Sung đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn Giang Thái Huyền. Hắn lúc đầu đi tìm tỷ tỷ để đòi tiền, nhưng nàng vừa cho hắn 100 đồng tệ thì đã tiêu hết, đương nhiên là phải bị gặng hỏi. Đối mặt với tỷ tỷ, hắn không thể nói láo, chỉ có thể nói thật. Ai biết được tỷ tỷ hắn căn bản không tin, kiên quyết muốn tới đây tìm phiền toái Lừa đảo ư? Giang Thái Huyền cảm thấy vô cùng nực cười. Tuy tư chất của Giang Thái Huyền ta không tốt, nhưng ta sẽ không bao giờ làm vậy. Trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Hiểu lầm? Người thấy đệ đệ của ta chưa vào yêu thú sân mạch lần nào, thì cố ý dẫn nó đi một vòng bên ngoài bìa rừng, sau đó lừa nó một trăm nguyên tệ. Cô lương nọ cười gần, lạnh lùng mắng. Bây giờ ngay cả những tên lừa đảo ở thành Thanh Nguyệt cũng không thèm dở những mánh khóe này nữa. Thủ đoạn của ngươi thật quá ngu ngốc. Cầm miệng, ai cho phép người sỉ nhục chủ thượng? Lý Quảng sắc mặt lườm lườm, uy lực cường đại nổi lên bao trùm lên nàng. Hụt. nàng không kịp đề phòng đã phun ra một búng máu. Sau đó sợ hãi nhìn Lý Quảng, cường giả trúc cơ. Người này chắc chắn là cường giả trúc cơ. Lý Quảng. Giang Thái Huyền xua tay ý bảo Lý Quảng thù uy áp lại, hắn bình tĩnh nói. Tiểu thư hiểu lầm ta, át hẳn là do tiểu thư không hiểu ra chỗ này. Khi bằng tiểu thư theo ta quan sát một chút. Nàng nhíu mày kiêng dè nhìn Lý Quảng, vốn muốn rời đi, nhưng suy nghĩ trong chốc lát lại gật đầu đồng ý. Được, có rất nhiều người biết ta đến đây, nếu hai tỷ đệ ta xảy ra chuyện gì, thanh nguyệt học viện nhất định không bỏ qua cho ngươi. Giang Thái Huyền không đáp lời, sắc mặt Lý Quảng thì ngày càng lạnh lẽo. Nếu như không nhờ hắn kiềm chế lại thì chắc chắn là Y đã tiếp tục nổi nóng. Giang Thái Huyền dẫn hai tỷ đệ hai người vào đạo tràng, rồi giới thiệu từng món đồ. Cũng như Vương Minh Minh, hai người đều vô cùng kinh ngạc, cảm thấy thế giới quan của mình đang dần sụp đổ. Đúng rồi, Thang Nguyệt Lộ đã từng lấy được huyết mạch thần võ ở chỗ ta. Nếu không tin, các ngươi có thể tìm nàng để đối chứng. Giang Thái Huyền thở ơ lên tiếng. Người bạn nãy là cường giả trúc cơ sau Nàng không trả lời mà hỏi lại. Trúc cơ đỉnh phong, có thể nói là đứng đầu trong cảnh giới trúc cơ, Giang Thái Huyền kiều ngạo tự tin đáp. Nàng hít ngược vào một hơi, trúc cơ đỉnh phong, rõ ràng có thể tung hoành ngang dọc trong thành thanh nguyệt, thế mà bây giờ lại sống ở cái nơi tồi tàn như thế này. Không giống nàng, Trần xung đã biết chuyện này từ lâu nhưng lúc này y vẫn chưa thể tỉnh táo lại từ đống vật phẩm đó, y thèm muốn đến nỗi là sắp chảy cả nước miếng ra ngoài. Nghe nói lần trước, vương mình mình giành được hạng nhất cũng là nhờ ngươi. Nàng thanh linh hỏi, do dự một lúc lại nói tiếp, ta tên là Trần Lạc, là nhờ bản thân y có một ngàn nguyên tệ thôi. Giang Thái Huyền cười híp mắt, chỉ cần ngươi có đủ tiền, không chỉ là thi đạt hạng nhất, ngươi muốn đứng đầu thành thanh nguyệt ta cũng có thể giúp ngươi. Trần Lạc không có phản bác, có lý quảng, với tu vi trúc cơ đỉnh phong, dù không có vô địch toàn thành, ít nhất cũng có thể trở thành người mạnh thứ hai, thứ ba ta muốn để đệ, đệ ta giành được hạng nhất trong cuộc thi săn bắn ngày mai trở thành người săn được nhiều nhất vậy thì phải xem giá các người đưa ra có đủ hay không vì có người đã ngỏ ý muốn thuê lý quảng trước rồi giang thái huyền cười nói thuê trước trần lạc hơi sửng sốt nàng nói bất luận thế nào để để ta cũng phải đứng nhất người muốn bao nhiêu ta cũng trả tỷ trần sùng cảm động không ngớt giang thái huyền lại lắc đầu đợi tới mai rồi hắn nói Việc làm ăn của ta rất bận rộn. Ta không thể đảm bảo hắn sẽ giành được hạng nhất. Mà ngươi cũng không cách nào đảm bảo tiền tài của ngươi là vô số được. Trần Lạc im lặng rồi quay phát người bỏ đi. Tỷ, tỷ định đâu đâu vậy? Đi gom tiền cho đệ. Giang Thái Huyền vui vẻ nhìn hai chị em nhà này rời đi. Như vậy thì hiện tại hắn đã kiếm được ba khách hàng. Có lẽ qua ngày mai sẽ giải quyết được cả ba mối làm ăn này. Đến buổi chiều sau khi mua đủ một trăm tờ giấy có tòng dẫn Tây Môn Mập Mạp trở về. Giang Thái Huyền ăn xong đón cửa đạo tràng, bắt đầu vẩy mực đặt bút. Hắn vẽ một cái bản đồ lên giấy, rồi chú thích đầy đủ địa điểm, thần ma đạo tràng và cả việc cho thuê thợ săn cảnh giới tiên tiên và trúc cơ. Vẽ xong cả một trăm tờ, Giang Thái Huyền lại tìm Tây Môn Mập Mạp và Lý Quảng. Lý Quảng, lần này người dẫn theo Mập Mạp vào thành Thanh Nguyệt giải truyền đơn cho công hội dòng binh và các đại gia tộc. còn nữa Nghĩ cách lèn vào trong học viện Thanh Nguyệt, phân phát cho đệ tử của các gia tộc và đám học sinh trong đó. Giang Thái Huyền dặn dò. Huyền ca, mấy tờ này mới mua không bao lâu mà đã vứt đi như vậy, không phải lãng phí lắm sao? Tây môn mập mạp đau lòng nói. Người thì biết cái gì, cái này gọi là truyền đơn, quê mùa như người làm sao mà hiểu được. Giang Thái Huyền lên tiếng chê cười, rồi giao cả sắp giấy cho Lý Quảng. Quảng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Lý Quảng chấp tay đảm bảo. Nói xong y lập tức lại sách theo Tây Môn Mập Mạp rời đi. Hôm đó có không ít học sinh, đệ tử gia tộc bị Tây Môn Mập Mạp rúi cho tở rơi vào tay. Trong đó còn có vài nữ võ giả. Nếu không nhờ có Lý Quảng thì chắc hẳn y đã bị đám hộ hoa sứ giả của các nàng đánh cho tàn phế. Cho thuê cường giả tiên thiên và trúc cơ, nhảm nhí, làm sao có chuyện như thế được. Là còn bày đặt vẽ bản đồ sống khu vực ngoài yêu thú sân mạch nữa chứ, gần khu tổ chức thi săn bắn sau vớ vẩn. Nơi đó là địa bàn của Học viện Thanh Nguyệt, ngay cả công hội rồng binh cũng không được phép tiến vào, lại còn dám tự xưng bản thân là một tấm bản đồ sống. Mọi người đọc lướt qua nội dung trên chuyển đơn, vô số giọng nói khinh thường vang lên. Không ít người trực tiếp xé chuyển đơn thành từng mảnh nhỏ, còn họ hoàn toàn không có tin tưởng những gì được viết trên đây. Nếu thuê được cường giả trúc cơ thì chẳng phải hạng nhất cuộc thi này sẽ đến tay một cách dễ dàng sau. Thế nhưng cường giả tiên thiên và trúc cơ Sẽ vì tiền mà đi làm tay sai cho người khác sao? Có người ôm thái độ hoài nghi. Phần thưởng dành cho người đứng đầu cuộc thi săn bắn lần này là vô cùng phong phú. Nói không chừng có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân một bước lên trời. Có dù những võ giả tiên thiên, trúc cơ này chịu vứt bỏ tôn nghiêm, nhưng chắc chắn cái gió, giá họ đưa ra không rẻ chút nào. Không được, mặc kệ đây là thật hay giả, ta cũng phải đi gom tiền, lỡ như nó là thật thì sao? Còn có người ôm tâm lý may mắn không bằng thật giả, Đến lúc đó sẽ xem thử ắt là biết ngay Nếu là giả Bọn họ đều là con chó gia tộc Sẽ đập nát bảng hiệu của đối phương Đó là chuyện dễ như trở bàn tay Nhưng nếu là thật Thì cuộc thi săn bắn này thực sự có hy vọng Một vài đệ tử gia tộc ôm hy vọng Cầm truyền đơn cấp tốc trở về Đệ tử học viện cũng nghĩ cách kiếm tiền Ở trong học viện Vương Mình Minh đau khổ nhìn tờ truyền đơn Ông trời ơi Sao đợi đến khi ta xài hết tiền Ngài lại tổ chức thêm một cuộc thi săn bắn nữa chứ giang thái huyền không ngờ người lại dám toàn tính cả cuộc thi lần này người đang phá hủy quy tắc của học viện thang nguyệt lộ nhìn truyền đơn thấp giọng lẩm bẩm lần phát truyền đơn này khiến tiếng tăm giang thái huyền lan xa nhưng đồng thời hắn cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một số người vì hành động này đã phá rối cuộc thi săn bắn và cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của một số người giống như những kỳ kiểm tra khác thì cuộc thi săn bắn cũng được tổ chức nhằm sàng lọc cường giả thiên tài Mà hành vi rút củi đáy nồi của Giang Thái Huyền đã hoàn toàn chọc thủng quy tắc khiến cho học viện sẽ không kiểm tra được thực sự ai mạnh ai yếu. Trần Lạc cũng nhận được một tờ truyền đơn tỷ đệ hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Tên này sao lại dám làm ẩm mỹ như vậy chứ? Không sợ có người đến gây phiền toái sao? Có cường giả trúc cờ đó trong thành thanh nguyệt này hắn còn sợ ai nữa? Trần Sung nhún vai dừng một lúc lại nói tiếp và lại chưa từng tận mắt chứng kiến có người thuê được tiên thiên và trúc cơ thì ai mà tin chứ không được rồi chút ít tiền này của chúng ta vẫn không đủ đâu bây giờ mọi người đều đã biết rồi đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm tới tranh giành Đi. cao tỷ về nhà tìm phụ thân mẫu thân Trần lạc vội vàng kéo lề đệ, đệ của mình chạy về trần gia mập mạp mấy cái này đều là thật à một thiếu niên cầm chuyến đơn chặn đường tây môn mập mạp và lý quảng tây môn mập mạp liếc nhìn lý quảng hãnh diện nói nhìn thấy chưa Vị này là cường giả trúc cơ, chỉ cần có tiền, người có thể thuê người ngay. Thiếu niên đánh giá Lý Quảng có điều hắn không nhìn ra nông sâu thế nào. Ngay khi hắn định kiểm tra thử, thì một khí thế cường đại ập xuống, uy áp khủng bố đến mức hắn không thể hít thở nổi. May mà uy áp này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nếu không e rằng thiếu niên này sẽ bị trọng thương. Thiếu niên này nhìn chăm chăm vào Lý Quảng, không sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt quá, ta sẽ lập tức đi gom tiền, ngày mai sẽ đến tìm tiền bối. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Không bao lâu, chuyện Lý Quảng là cường giả trúc cơ đã chuyển đến tai của không ít người. truyền đơn thì đã phát xong, chỉ cần đợi ngày mai khách hàng tự mình mò đến. Lý Quảng dẫn tay môn mập mạp về thần ma đạo tràng trong niềm vui sướng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ của chàng chủ giao cho. Phần thưởng hôm nay, đã đủ, ba thức đầu của Như Lai thần trưởng. Giang cái huyền trận tròn con mắt, nghẹt cả mặt ra nhìn cái bàn xoay. Thì ba chiêu đầu của Như Lai Thần Trưởng cũng đủ để xếp vào hạng thần cấp, nếu như học hết toàn bộ thì sẽ trâu chó đến mức nào? Hệ thống, có thể giới thiệu một chút về Như Lai Thần Trưởng này hay không?" Giang Thái Huyền vội vàng gọi hệ thống. "Đinh, Như Lai Thần Trưởng, kỹ năng thần cấp cao cấp tổng cộng có 9 thức. Ba thức đầu là thần cấp cấp thấp, ba thức tiếp theo là thần thức thần cấp cấp trung, ba thức cuối cùng là thần cấp cao cấp." Kỹ năng thần cấp cao cấp ư? Hai mắt của Giang Thái Huyền tỏa sáng. Hắn biết cơ hội như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. bỏ lỡ cơ hội này thì lần sau chưa chắc đã gặp lại được. Và lại, tiếp trước khi mà xem TV, xem phim, hắn không biết đã mơ tưởng về Như Lai Thần Trưởng này bao nhiêu lần rồi. Có phải là hắn nên thành toàn cho ước mộng lúc trước của mình hay không? Hơn nữa muốn học các thức sau thì lại phải học hết các phần trước đó. Đồng nghĩa với việc nếu sau này toàn bộ phần còn lại của Như Lai Thần trưởng xuất hiện mà bản thân còn chưa học được mấy thức đầu thì cho dù hắn có lấy được các thức cuối cũng không thể nào học được. Một kim tệ xuất hiện trong lòng bàn tay Giang Thái Huyền. Ngay khi hắn định bỏ tiền vào thì một giọng nói kinh ngạc vọng ra từ ngoài cửa. Thủ thượng, có khách hàng đến. Ai vậy? Mới sáng sớm mà đã tìm đến đây, không sợ bị phát hiện à? Giang Thái Huyền bất mãn nhìn ra ngoài, hắn bước ra khỏi đạo tràng. Thằng Nguyệt Lộ, Trần Lạc, Trần Sung và Vương Minh Minh đều đã đến. Bốn người cứ đến đây như thế, không sợ bị phát hiện hả? Giang tay huyền xoa chán, bật đắc dĩ nói. Sao mấy người không để ta lấy được như lai thần trưởng đã, rồi hắn đến? Chàng chủ, đây là một ngàn nguyên tệ, ta muốn lý quảng tiền bối. hàng Nguyệt Lộ dứt khoát giao ra một phát một ngàn nguyên tệ. Đến sớm mơ, nàng còn cảm thấy là bản thân đến trễ đây này. Hôm qua mới phát chuyển đơn, không biết có bao nhiêu người sắc kéo đến đây. Nếu nàng không tranh thủ thì sợ rằng ngay cả nước canh xuông cũng không có mở hút. Không được, không được. Ở đây có 1.100 nguyên tệ, Lý Quảng tiền bối phải theo ta. Trần Lạc không đồng ý. Của ta, Lý Quảng tiền bối là của ta. Vương Minh Minh vội vã lên tiếng. Khó khăn lắm, hắn mới thuyết phục được phụ mẫu nghĩ cách gom đủ 1.000 nguyên tệ. Còn cam đoan là giành được hạng nhất trong cuộc thi săn bắn. Tây môn mập mạp đứng bên cạnh nhìn ngây ngốc. Nguyên tệ đó nha. Vậy mà ba người này đến cân mắt cũng không thèm chớp, cứ thế mà giao ra cả núi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ thì giống như nếu Giang Thải Huyền không nhận thì sẽ nhào lên mà tính sổ ván vậy. Thang Nguyệt Lộ, ngươi đã có huyết mạch thần cấp rồi còn muốn tranh đoạt với bọn ta, ngươi có biết xấu hổ hay không? Trần Lạc tức giận chừng mắt nhìn Thang Nguyệt Lộ. Đó là ta dùng tiền có được chứ có điên cướp đâu, có giỏi thì ngươi tự mà giành lấy. Thang Nguyệt Lộ hử lạnh không nẻ mặt Trần Lạc chút nào. Hai vị, thương xót tiểu đệ, nhường Lý Quảng tiền bối cho ta đi mà. Trong hai vị mỹ nữ này thì ai vương mình mình cũng không dám phật lòng, chỉ có thể thấp giọng năn nỉ. Còn lâu, người đã được hạng nhất một lần rồi, lần này thì đừng hòng nữa. Thang Nguyệt Lộ và Trần Lạc đồng thanh quát lên. Giang Thái Huyền nhìn ba người mặt đỏ tía tay, rất giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ lao vào đánh nhau như mấy con mụ hàng cá ngay tức khắc. Hắn vội vã lên tiếng. Tình huống lần này có chút đặc biệt. Bà vị cứ nghe ta nói trước đã Người nói vậy là có ý gì Ba người đồng thời nhìn sang Giang Thái Huyền Không khỏi là có dự cảm chẳng lành Năm trăm nguyên tệ một canh giờ Không trả giá Giang Thái Huyền híp mắt cười Ăn cướp, ăn cướp trắng trợn Trần sung thốt lên Ba người thang nguyệt lộ biến đổi sắc mặt Đừng thấy giá cả hiện tại đã giảm Nhưng thời gian cũng bị rút ngắn đi nhiều Lần trước bọn họ đi thi đã từng thuê một lần Là thuê trong suốt thời gian thi Chọn vẹn 2 ngày Nhưng hiện tại giá cả tuy giảm Nhưng thời gian lại bị rút xuống chỉ còn có 1 canh giờ Huyền ca Ngươi thèm tiền thèm tới điên rồi hả Xảo quyệt Thật quá xảo quyệt mà Ngay cả vườn mình mình cũng không nhịn được Cho dù ý có giàu hơn nữa thì cũng không chịu được cái cảnh Giang tái huyền cứ chặt chém như thế này Khục khục, Các người nghe ta nói đã Mục tiêu của các người là hạng nhất của cuộc thi Mà phần thưởng cho quán quân cuộc thi Thì không cần ta phải nói chứ, tuyệt đối là không ít hơn một ngàn nguyên tệ. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Nhưng bọn ta có thể làm gì chỉ trong một canh giờ chứ, có thể săn được bao nhiêu yêu thú. Từ nơi này đến yêu thú sân mạch phải mất tớm 15 phút, lại cộng thêm thời gian tìm yêu thú. Cứ thế hào hết nửa canh giờ rồi, Trần Lạc nói. Lý Quảng, nói cho bốn vị khách hàng này biết, ngươi có thể làm được gì trong một canh giờ. Giang Thái Huyền thở ơ hỏi. Nếu căn cứ vào yêu cầu của kỳ thi lần trước, ba vị đều nghe theo đề nghị của Quảng, ít nhất có thể giết được ba con yêu thú trúc cơ. Lý Quảng bình tĩnh đáp. Những lời này lọt vào tai của bốn người ở đây thì không còn bình thường nữa. Ít nhất là ba con. Về cơ bản chỉ có nhóm thiếu niên võ đạo hay một vài võ giả tiên thiên có tình huống đặc biệt cùng với cường giả, có cuộc sống không như ý muốn thì mới tham gia những cuộc thi săn bắn như thế này. Nhưng dù là thiếu niên thiên tài hay là tiên thiên, thì đều không có khả năng giết chết yêu thú trúc cơ. Nếu bọn họ săn được yêu thú trúc cơ, chắc chắn là có thể ăn đứt những đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng phải xem là ai trong số họ thuê được Lý Quảng nhiều lần nhất. Lỡ không giết được ba con thì sao? Trần Lạc lạnh lùng hỏi, yêu thú trúc cơ lại dễ săn như vậy sao? Ở trong thành có nhiều lão tổ trúc cơ, thế nhưng chẳng ai dám nói là họ có thể tự giết chết một con yêu thú trúc cơ cả. Không giết đủ thì ta không lấy một xu nào của các ngươi, con tặng cho các ngươi một quyển võ công thần cấp. Giang Thế Huyền hừ lạnh, lạnh nhạt đói. Nếu như một chút bản lĩnh này cũng không có, thì thần ma đạo tràng của ta có thể đóng cửa được rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.